Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 4037 Kinh Người Lễ Vật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Âm điệu mạnh mẽ. Lâm Hiên vẻ mặt lộ ra là đã tính trước. Hắn chắc chắn không phải tại ăn nói bậy bạ. Chẳng qua là có một cái. Điều kiện không có nói rõ. Cái kia chính là nếu như muốn có lớn như. Vậy nắm chắc. Trừ phi hàn long chân nhân cùng mình liên thủ mới có. Thế đấy. Nhưng mà chính mình phải đi bồng lai tiên đảo người mang tin tức. Nhưng vẫn là tin tức không. Dựa theo lẽ thường mà nói. Hắn đã sớm có lẽ trở lại nơi này. Cuối cùng xảy ra điều gì biến cố. Lâm Hiên cũng không hiểu được. Trăm mối vẫn không có cách giải. Mà hết thảy này. Hắn giờ phút này cũng không có nói rõ. Cũng không phải là bụng dạ khó lường. Mà là không muốn bởi vậy ảnh. Hưởng sĩ khí mà thôi. Lâm Hiên cùng đại ca mặc dù chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng đối với tính cách của hắn cũng rất rõ ràng đừng nhìn bình. Thường một bộ cà lơ phất phơ thần sắc. Nhưng thật ra là rất tin cậy. Đấy... Từ vô ma quân đã thua chạy Bồng Lai Sơn không có khả năng có biến cố gì Có lẽ là có chuyện trì hoãn Nhưng vây tung vực ngoại thiên ma đại ca Không có khả năng có vắng họp vừa nói Dù sao thanh danh của hắn tại Đó bày biện Chuyện này căn bản chính là không thể đổ trách nhiệm cho Người khác đấy Lâm Hiên tin tưởng không có biến cố Cho nên cái này ảnh hưởng sĩ khí tin tức Cũng liền không có lấy đi ra. Nói rõ. Bảy thành nắm chắc. Ở đây tu sĩ nghe trên mặt phần lớn lộ ra vẻ hưng phấn. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Bảy thành tỷ lệ đã vượt qua bọn hắn mong muốn rất nhiều. Cách gọi là cơ hội tốt không để cho bỏ qua. Những năm này bọn hắn đã được đủ vực ngoại thiên ma khi nhục. Hôm nay có cơ hội đem đối phương triệt để đuổi đi ra trong nội tâm. Tất nhiên là rất là mừng thầm, cũng nguyện ý theo Lâm Hiên mạo hiểm. Một lần. Nhưng mà hẳn long chân nhân tin tức Lâm Hiên không nguyện ý cầm ở đây. Nhiều như vậy tu tiên giả cũng không khả năng mỗi người đều xem nhẹ. Qua một tuổi trẻ nữ tử thanh âm truyền vào trong lỗ tai Lâm tiền bối trí. Dũng song toàn mưu tính sâu xa, chúng ta tự nhiên nguyện ý suy người. Như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng mà không biết Hàn Long chân nhân, ra sao thái độ như sự tình lúc với hắn gia nhập xác suất thành công, chỉ sợ sẽ càng lớn một ít. Đúng vậy, Hàn Long tiền bối chỗ đó còn có tin tức, như hắn cũng nguyện ý tiến về trước, việc này liền nắm chắc rồi. Trong lúc nhất thời, bảy mồm tám lưới mà Thảo Luận Thanh âm truyền vào. Cái tai. Lâm Hiên trong nội tâm thở dài, việc này quả nhiên lừa gạt không qua. Đang nghĩ ngợi như thế nào mới có thể nói được huyển truyền một ít. Nhưng mà đúng lúc này, một hồi hô hồ quát âm thanh lại truyền vào trong. Tai người nào, dám sông ta vân ẩm tung. Nhưng mà lời còn chưa dứt. Phù phù thanh âm liên tiếp truyền ra hiện. nhiên những người kia đã trở mình ngã quỷ rồi. Lâm Hiên không khỏi biến sắc cùng đứng ở phía sau ngân đồng thiếu nữ. Nhìn nhau nơi này chính là vân ẩm tôn ở chỗ sâu trong cấm chế thủ. Về nhiều vô số kể chính là hậu kỳ tồn tại cũng không thể đơn giản xâm. Nhập đối phương rõ ràng lặng yên không một tiếng động đi ra nơi này. Lai già bất thiện Hơn nữa thật lớn gan Lâm hiên ánh mắt trở nên lời hại đứng lên Lại nghe thấy két Một tiếng truyền vào bên tay Cửa điện kia từ từ Mở ra một đóa màu đen hoa sen nở rộ ra Vô thanh vô tức tràn đầy thần bí Sau đó lộ ra một thân mặt hắc y Tuổi trẻ thiếu nữ Lông mày như núi xa Mơ hồ lộ ra một cỗ tuấn lãng chi khí, làn ra. Trắng nón tại áo đen làm nổi bật hạ càng lộ ra xinh đẹp, đây là nắm. Chặt lấy hình thù kỳ lạ binh khí nữ tử, liền dường như tử thần lâm. Thế, vực ngoại thiên ma. Kết quả như thế, lại để cho chúng tu sĩ nhìn nhau biến sắc, ngược lại. Cũng không phải sợ hãi sợ hãi cái gì, mà là ngạc nhiên phải biết rằng lúc này trong đại điện thế nhưng là cao thủ tụ tập trừ phi hư vô ma quân đích thân tới nơi đây mọi người có lẽ còn sẽ có vài phần cố kỳ còn lại vượt ngoại thiên ma cái kia căn bản chính là tự tìm đường chết như vừa rồi hắc phượng động chủ là bị vượt ngoại ma niệm đoạt xá như vậy đều bị lâm hiên nhìn thấu trước mắt ma nữ rõ ràng trắng trợn lại Tới đây, cái này thuần túy là đầu có vấn đề, mạnh yếu cách xa. Cho nên chúng tu sĩ cũng là đừng vội mà động thủ đem nàng bắt, dù sao. Mọi người có hiếu kỳ, bọn hắn cũng muốn xem một chút nàng này tới nơi. Nay cuối cùng có mục đích gì? Thân ở đầm rồng hang hổ bên trong, cái kia hắc y thiếu nữ biểu lộ, nhưng không thấy một tia sợ hãi, ngược lại nâng lên đạt đến đầu ánh. Mắt tại Lâm Hiên trên mặt đảo qua. Ngươi chính là Lâm Hiên tên kia. Thanh âm của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng mang theo một cỗ. Nói không nên lời hàn ý. Như thế nào cô nương là tới tìm Lâm mố hay sao? Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra vài phần kinh ngạc có chút tò mò hắn. Xác định chưa từng gặp qua thiếu nữ trước mắt đối phương đến tột cùng. Là nơi nào đến lực lượng. Lại dám không có sợ hãi xâm nhập đến vân ẩn. Tôn trọng. Đúng vậy. Ta đến nơi đây. Một là bị người nhờ vả. Tặng cho ngươi một. Kiện lễ vật cái này thứ hai sao. Thì là muốn gặp gặp tiếng tâm lừng. Lấy lâm minh chủ. Thiếu nữ tự nhiên hào phóng mở miệng. Tiến đưa ta lễ vật. Lâm hiên càng nghe càng là ngạc nhiên. Nhưng đối với phương biểu lộ Cũng không như là tại cố làm ra vẻ huyền bí Nhưng hắn cũng chú ý tới đối phương theo như lời vấn đề thứ hai Ngươi muốn gặp ta Nhưng là vì gì còn có hiện tại gặp được Có hay Không làm tiên tử thỏa mãn đây Hừ cảm giác bình thường mà thôi Cũng không biết người nọ vì sao Phải như thế giúp ngươi còn có lễ vật Ngươi cầm lấy đi Nàng này nói đến đây, tay áo phất một cái, một đảo hắc hà bay cuộn mà. Ra, một tiếng ấm vang nổ mạnh truyền vào cách tay, nhưng là một cố đồng hòm. Quan tài đập vào mi mắt rồi. Đang ngồi tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, lễ vật này không khỏi quá. Không hợp thói thường, ngược lại là lâm hiên đồng tử hơi co lại, mơ hồ. Đoán được một điểm. Rời vế dựng lên như cái kia đồng hòm quan tài. Bay đi. Tay áo hất lên, nắp quan tài mở ra, một cỗ thi thể hiện lộ ra. Tuy rằng đã vẫn lạc, nhưng mà mang cho người uy áp như trước là không. Như bình thường, đứng được gần vài tên tu sĩ thậm chí không tự chủ. Được lui ra phía sau vài bước. Tư vụ. Lâm Hiên tuy rằng chỉ là hóa thân cùng vị này vực ngoại thiên ma đại. Thủ lĩnh gặp qua một lần, nhưng thực lực đến rồi bọn hắn cái kia đẳng. Cấp là không thể nào giả mạo đấy, dù là chỉ là một cỗ tàn thân thể. Lâm Hiên cũng có thể đem thân phận của hắn công nhận rõ ràng. Thật sự là hư vô. Làm sao có thể hư vô ma quân làm sao lại vẫn là hàn long chân nhân. Không phải nói hắn chỉ là nghe ngóng rồi chuồn sao. Là ai giết ra hỏa này. Cái này thật bất khả tư nhị. Minh chủ ngàn vạn cẩn thận đề phòng có. Lừa dối. Cái này kinh hỷ tới quá lớn. Chúng tu sĩ đám lập tức nổ tung nồi bảy. Mồm tám lưới mà thảo luận các loại cách nhìn đều đã đến trong đó. Không thiếu hoang đường ly kỳ suy đoán ốt rồi, đều không cần nói nhiều. Lâm Hiên hét lớn một tiếng, đồng thời làm cho người linh áp do trên. Người hắn phóng lên trời, trúc tu sĩ chỉ cảm thấy không khí đều dường như trở nên ngưng trệ. Lúc này mới trở nên trung thực. Hai vị đạo hữu cũng thỉnh rời bước sang đây xem thấy thế nào. Lâm Hiên mây trôi nước chảy mà nói, tuy rằng lễ vật này có chút không hợp thói thường, Nhưng hắn cái gì? Sóng to gió lớn chưa từng thấy qua, tự nhiên rất nhanh liền bình tâm. Tính khí rồi, tốt, minh chủ đã có phân phó, tại hạ tự nhiên tuân mệnh rồi. Lời còn chưa dứt, cười khẽ âm thanh truyền vào cái tai, hắc phượng yêu. Nữ đã đi tới rồi bên cạnh thân, sau đó vạn hiểu tiên quân cũng đã tới. Thiên Hà cốc một trận chiến, hai người đều từng cùng hư vô giao thủ. Qua, lúc này để cho bọn họ tới phân biệt, đó là thuận lý thành chương. Đấy, hai người đi đến chỗ gần, song song đem thần thức thả ra. Kỹ càng tìm tòi. Đúng vậy, quả nhiên là hư vô. Ăn cái này mặc dù là một cỗ tàn thân thể, nhưng có thể xác nhận hắn. Nguyên Anh cũng đã bị phá hủy, tan thành mây khói tuyệt không làm. Được xả địa phương.